Đợi về đến nhà Em phải xử lý cái thằng ăn bám này Bắt nó ly hôn với Diệp Trì Bạch Dũng Quang đi phía sau nghe được Chỉ biết lắc đầu cười khổ Trong một bệnh viện ở Tân Thành Bạch Liên Sơn nằm trên giường bệnh Lúc này chồng anh ta đã khá hơn nhiều rồi Nhưng mà anh ta không thể cứ như vậy Mà xuất viện Anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt Mình lại bị một thằng vô dụng đành cho Hơn nữa lúc bị đánh cũng không đánh trả được Mất mặt Vô cùng mất mặt Hết sức mất mặt Lúc anh ta đang suy nghĩ Sẽ trừng trị thằng vô dụng Không biết trời cao đất dày Trần Minh chết thế nào Thì Bạch Kim Liên cùng với vài người Có địa vị của nhà họ Bạch đến Phía sau Bạch Kim Liên Là lão phu nhân nhà họ Bạch Vương Tú Vân Vương Tú Vân vừa biết chuyện đã nổi trận lùi đình Lúc kể lại sự việc Bạch Dũng Thắng còn thêm mắm dặm muối Khiến lão phu nhân vốn đã không coi Trần Minh chết ra gì tức tối bốc khói. Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên đều là những đứa cháu mà bà ta yêu thương nhất, đối đãi khác hẳn cách bà ta đối xử với Bạch Diệp Trì. Chỉ vì Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh bà ta tác động, bà ta đã không ngần ngại thay thế vị trí của Bạch Diệp Trì bằng Bạch Dũng Thắng. Mẹ! Mẹ xem, Liên Sơn nhà chúng ta bị đánh thảm tới mức nào này? Lần này mẹ phải đòi lại công bằng cho nó. Quách Thái Phượng đi du lịch nước ngoài, hôm qua mới vừa quay về thì gặp phải chuyện này từ nhỏ quách thái phượng coi đứa con trai này như vàng như ngọc vậy mà con trai bảo bối lại bị một thằng không xa gì đánh đến mức nhập viện dĩ nhiên bà ta sẽ không dễ dàng cho qua liên sơn đâu nói thế nào rồi vương tú vân xa xăm nét mặt lao thẳng đến phòng bệnh liên sơn bà nội đến thăm cháu đây bạch liên sơn đợi vương tú vân xuất hiện thì giả bộ đau đớn sau đó gọi bà nội rồi khóc tù tù bộ dạng đó làm cho người ta nghĩ rằng anh ta quả thật bị đánh cho bầm dập phương tù vân thấy cảnh tượng đó vội vàng bước đến bên cạnh bạch Liên sơn đưa tay nắm lấy tay anh ta hỏi rốt cuộc là bị thương ở đâu bác sĩ nói thế nào lúc này bạch dũng thắng chen vào mẹ không có gì nghiêm trọng lắm Bác sĩ nói bị thương phần mềm nghỉ ngơi vài ngày là được Nghe vậy, Vương Tú Vân thở phào nhẹ nhõm Bố, thật sự là do Trần Minh chết đánh sao? Bạch Tiêm Liên nhìn Bạch Liên Sơn nằm trên giường nghi hoặc hỏi Tuyền vô dụng đó dám đánh anh còn dám đánh trước mặt bố nữa sao có thể chứ? Mọi người đều gật đầu đồng tình bọn họ không có ấn tượng gì với Trần Minh chết bởi vì không có ấn tượng gì nên bọn họ đều cho rằng Người trong ăn bám của Bạch Diệt Trì chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém Nhưng Bạch liên Sơn lại bị chính kẻ vô dụng này đánh Điều này nói lên cái gì Quách Thái Phượng rừng rừng nước mắt nói Còn ra được sao Lúc nãy con mới gọi cho anh cả Anh ta nói chuyện rất ngông Anh ta nói Có bản lĩnh thì đi tìm Trần Minh Chết Người nào đánh thì tìm người đó Bọn họ không có liên quan Mẹ, nếu anh cả chị cả không vẽ đường thằng vô dụng Trần Minh chết kia sao dám đánh người trắng trợn nhiều vậy chứ chuyện này nhất định do anh cả chị cả và Bạch Diệp Chi đứng sau giật dây Vương Tú Vân nghe vậy thì cao mày bà nội, nhất định là do Bạch Diệp Chi chủ mưu hợp đồng với công ty rượu thục xuyên chúng ta đã đàm phán gần xong, sau đó Bạch Diệp Chi cố tình khích tướng chúng ta, rồi chiếm hết công lao, cái đó thì không nói đi giữa chị ta và phó tổng giám đốc lục, nói không chừng có quan hệ mờ ám, nếu không bố đã không bị mất mặt trong quá trình đàm phán vì phó tổng giám đốc lục một mực yêu cầu chỉ đàm phán với một mình Bạch Diệp Trê. Đây rõ ràng đều là chủ ý của chị ta. kim liên chuyện này con đừng có nói bậy bạ không có chứng cứ xác thực thì đừng nói năng lung tung Bạch Diệp Trê là phụ nữ đã có chồng con nói vậy ảnh hưởng đến danh dự của nó Bạch Dũng Thắng làm bộ đứng đắn khuyên răn Anh làm sao vậy? Con mình đã bị thằng khôn đó đánh ra nông nỗi này Anh còn ở đây nói đỡ cho Bạch Diệp Chi Em thấy Kim Lê nói cũng không phải sai Anh không đàm phán thành công hợp đồng Chắc là do nó dở trò đó Được rồi Dũng Thắng Lúc con đi tìm Diệp Chi Nó nói thế nào Vương Tú Vân hỏi Bạch Dũng Thắng Mẹ Lúc chiều con đi tìm Diệp Chi Nhưng nó không mấy vui vẻ gặp con Con đứng ở cửa nói mấy câu Nhưng Diệp Chi tỏ thái độ thờ ơ Nó nói Nó không quan tâm đến hợp đồng Công ty muốn ra sao thì ra, phá sản cũng không liên quan gì đến nó. Còn nói, lúc trước chính mẹ bảo nó ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ muốn nó đi, trừ phi đích thân mẹ ra mặt, đến mời nó. Hỗn láo! Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong, Vương Tù Vân đã đứng phát dậy, lạnh lùng nói. còn gọi điện thoại ngay cho anh con, nói nó gọi Diệp Tri đến công ty. Hơn nữa, tiền thuốc men của Liên Sơn, nhà đó phải chịu. Nói Diệp Chi đưa thằng khốn kia đến xin lỗi lên Sơn. Mẹ, như vậy không hay lắm. Bạch Dũng Thắng bày ra vẻ mặt khó xử đáp. Mẹ, đều là người một nhà, chúng ta cho qua đi. Vì sự phát triển của công ty, tối nay con lại đến tìm Diệp Chi lần nữa. Dù sao hợp đồng này, Phó Tổng Giám Đốc Lục đã yêu cầu chỉ đàm phán với Diệp Chi Dù sao đều là... Gọi ngay đi, thật là ngỗ ngược Mẹ muốn hỏi Bạch Dũng Quang và Trung Minh Phượng. dạy dỗ con gái kiểu gì mà lấy một kẻ vô dụng làm chồng khiến nhà họ Bạch mất mặt bây giờ càng táo tợn, ngang ngược không nói đạo lý mẹ muốn xem thử có phải chúng nó muốn ngồi lên đầu mẹ luôn không nói xong Phương Tú Vân rút di động của mình ra gọi cho Bạch Dũng Quang điện thoại của Bạch Dũng Quang lúc này do Chu Minh Phượng cầm thấy số điện thoại hiện trên màn hình bà ta run run bắt máy Bạch Dũng Quang có phải con nghĩ Giao công ty cho gia tộc là xong Có thể phủi tay rồi không Con bảo Diệp Trì dẫn theo Trần Minh Chết Đến bệnh viện xin lỗi Liên Sơn ngay Hơn nữa tiền thuốc men Nhà con phải thanh toán hết Bao gồm cả chi phí bồi bổ Mấy năm nay tự làm ăn riêng Thì cho rằng đủ lông đủ cánh rồi sao Chu Minh Phượng còn chưa kịp vào nhà Đứng ngoài hành lang bị mắng đến vuôn mặt không kịp Mẹ Có chuyện gì khiến mẹ tức giận như vậy tuy chu minh phượng không mấy ưa ba mẹ chồng này nhưng dù sao bà ta cũng là con dâu nhà họ bạch uy nghiêm của lão phu nhân nhà họ bạch không ai mà không biết cho dù là chu minh phượng đành đá thì cũng phải sợ <cười> <cười> xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì các người còn không biết sao đưa điện thoại cho dụng quang tôi muốn biết các người dạy con kiểu gì mà ông mưu suối chồng đi đánh người khác hả mẹ hiểu lầm gì đúng không Chu Minh Phượng đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại lúc mới bước ra khỏi cổng bệnh viện. Hiểu lầm, đâu ra nhiều hiểu lầm như vậy, cho các người 30 phút dẫn cả nhà đến bệnh viện gặp tôi. Nói xong ngắt máy, Chu Minh Phượng giơ chân đá tung cánh cửa, sắc mặt xa sầm trông rất đáng sợ. Vào nhà đi, bà còn đứng ngoài cửa làm gì? Làm sao vậy? Mạch dũng quang chống gậy đi trước. lúc này đã ngồi trên sofa hỏi vọng ra trần minh chết thấy chu minh phượng sách gì đó trên tay định bước đến cầm phụ mẹ vợ chu minh phượng tống cho trần minh chết một đạp trần minh chết không kịp phòng bị mẹ vợ cũng không phải lần đầu tiên mặt nặng mày nhẹ với anh tuy rằng trần minh chết không ưa gì bà ta nhưng biết làm sao được bà ta là mẹ của diệt chi bà ta là mẹ vợ có sai đến đâu cũng phải nhẫn nhịn Trần Minh chết thình lình ăn một đạp Ngã sống xoài Trần Minh chết Mày gây họa thì đi chỗ khác mà gây Đừng giấc họa cho cái nhà này Mày hay lắm Dám đánh người cơ đấy Bây giờ thì hay rồi Gặp phải quách thái phượng Còn mụ đó làm ấm lên đến nơi rồi Mày nói xem rốt cuộc mày có âm mưu gì Mày muốn hại chết cả nhà tao Mày mới vui đúng không Lúc này Thật sự chu Minh Phượng tức muốn bùng nổ Hôn dĩ từ khi Trần Minh Chết bước vào nhà bà ta, bà ta đã không thích rồi, lúc nào cũng muốn đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà. Lúc trước Trần Minh Chết không gây rắc rối bên ngoài, nhưng bây giờ lại ra tay đánh con trai của Quách Thái Phượng. Bạch Liên Sơn kia là người muốn đánh là được à? chu Minh Phượng vừa nghĩ đến Quách Thái Phượng là ra đầu lại tê dần, bây giờ còn có lão phu nhân nữa. chu Minh Phượng càng nghĩ càng tức, bước đến đã lên đuổi Trần Minh Chết. Hôm nay, mày phải ly hôn với Diệp Trì. Nếu không hôm nay tao sẽ... Sẽ... Bạch Diệp Trì và Bạch Tuyết đang ở trong phòng. Nghe có tiếng động thì vội vã chạy ra. Mẹ! Sao? Sao mẹ lại đối xử với mình Chết như vậy? Bạch Diệp Trì không nói không rằng. Chạy đến trước mặt Trần Minh Chết, đỡ Trần Minh Chết dậy. Đúng đó mẹ! Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà mẹ lại dẫn đến vậy? Bạch Tuyết cũng vội vàng hỏi. Bạch Dũng Quang ở bên cạnh cùng âm trầm nhìn Chu Minh Phượng Ông ấy cũng cảm thấy vợ mình rất qua đáng Cho dù không thích người ta Nhưng cũng đâu thể đánh mắng nhiều vậy Tại sao mẹ lại giận đến vậy hả Hai đứa hỏi thằng ăn hại này đi Xem cuối cùng nó đã làm gì Chu Minh Phượng lập tức phẫn nộ Chỉ Trần Minh Chết đang được Bạch Diệp Trì đỡ dậy Trần Minh Chết Cậu nói đi Cậu đã làm gì Cậu muốn chúng tôi phải chết thì mới hài lòng đúng không? Mọi người nhìn về phía Trần Minh chết. Trần Minh chết cũng thấy buồn bực. Anh đâu biết? Cuối cùng anh đã làm gì? Mẹ vợ mới về nhà là tức lên măng anh nên anh lắc đầu rồi trả lời. Con đã làm gì đâu? Cái gì? Nghe câu này, Chu Minh Phượng sắp tức điên. Cậu, cậu còn ngụy biện nữa à? Con ngụy biện cái gì ạ Trần Minh chết không hiểu chuyện gì. Thật sự anh không hiểu. tại sao mẹ vợ mới về đã nổi nóng như vậy vậy cậu nói xem có phải chiều nay bạch dũng thắng và con trai ông ta đã đến đây không có phải cậu đã đánh con trai người ta không bây giờ bạch liên sơn đang còn nằm trong bệnh viện kìa chuyện này đã đến tai mẹ rồi mẹ kêu tôi đến bảo cả gia đình chúng ta hãy đến bệnh viện xin lỗi người ta đấy hả bạch tuyết và bạch diệp chi nghe xong thì hơi ngạc nhiên bạch tuyết cũng có mặt tại hiện trường Có lẽ chân bị đánh hơi nghiêm trọng Nhưng cũng đâu đến mức nhập viện Bây giờ Trần Minh Chết mới hiểu Thì ra là vì chuyện này Nhưng lúc anh đá Thì anh đã kiểm soát lực đá của mình rồi Không thể xảy ra chuyện gì được Cậu nói xem Có phải tôi đổ oan cho cậu hay không Trần Minh Chết lắc đầu Thấy Trần Minh Chết lắc đầu chu Minh Phượng chỉ vào Trần Minh Chết nói Vậy Bây giờ cậu có gì để nói nữa không Dù gì, Bạch Dũng Thắng cũng là người lớn Người ta đến nhà chơi Cậu không cho người ta vào thì thôi đi Còn đánh người ta nữa Ai bảo cậu làm như vậy Bây giờ, toàn bộ nhà họ Bạch đổ chuyện này lên đầu của tôi và bố cậu đủ yêu tinh hại người Cậu cốt khỏi đây cho tôi Mình chết Tại sao con lại đánh người ta Lúc này, sắc mặt của Bạch Dũng Quang cũng khẽ xuôn Nhìn Trần Minh chết cho mặt Từ sắc mặt của ông ấy Có thể thấy bạch dũng quang đang cực kỳ bực mình bố không phải như mọi người nghĩ đâu hôm nay bạch diệp trì vội vàng muốn giải thích thay cho trần minh chết Con im miệng cho mẹ diệp trì bây giờ con cũng càng ngày càng kỳ lạ từ lâu mẹ đã khuyên con là phải vạch giới hạn với cậu ta người như vậy tính tình có vấn đề có khuynh hướng bạo lực lúc trước còn biết giấu giếm bây giờ đã bắt đầu lòi ra rồi chẳng phải sau này chúng ta nói gì thì cậu ta cũng sẽ đánh chúng ta hay sao lúc này bạch Dũng quang cũng nhìn trần minh Chết đơn giản là con nhìn trước mắt thôi trần minh Chết trả lời bố vợ diệp chi con đã thấy chưa đã thấy chưa không thích là ra tay đánh người ta là người còn có khuynh hướng bạo lực con nhanh chân lại đây đi tránh xa cậu ta ra hơn nữa dám mai ly hôn liền cho mẹ Người như vậy sớm muộn gì cũng hại chúng ta phải chết Trong lúc chu Minh Phượng nói chuyện Bà ta rội tay kéo Bạch Diệp Trí đến bên cạnh mình Bạch Tuyết đang đừng xem Cũng bị chu Minh Phượng kéo đến bên cạnh Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chuyện này đâu thể trách mình chết được Tại sao mẹ mới về là nổi nóng với mình chết? Mẹ chỉ biết nghe người ta nói lung tung thôi Bạch Diệp Trí cũng nể mẹ mình thật Nhưng cô phải làm sao bây giờ? Bên là chồng mình, bên là mẹ mình Bạch Diệp Trì bị kẹp ở giữa sắp bật khóc Không phải cậu ta sai Không phải cậu ta sai thì chẳng lẽ mẹ sai Nhà chúng ta sai Suốt ngày chơi bởi lêu lồng Không có chi tiến thủ Cứ nằm ở nhà, ăn đồ nhà chúng ta Ở nhà của chúng ta Bây giờ còn gây rắc rối cho nhà chúng ta nữa Cứ tiếp tục như vậy Thì nhà chúng ta sẽ tiêu đời Mẹ có chịu cút đi chưa Cút đi chưa? Trong lúc chú Minh Phượng nói chuyện Bà ta bước đến trước mặt Trần Minh chết Ánh mắt của bà ta giống như đang nhìn kẻ thù của mình Được rồi Đừng cãi nhau om sòm nữa Bạch Dũng Quang lập tức đứng lên gõ gậy chống trong tay Nếu con đã đánh người ta rồi Thì chúng ta phải đến xem thử Tất nhiên là phải đi rồi Bà nãy mẹ gọi điện thoại Bảo cả nhà chúng ta đều phải đến đó xin lỗi người ta Chẳng phải đang muốn làm nhục nhà chúng ta hay sao Đúng là tức muốn chết Tại sao phải đi Con không đi đâu Bạch Tuyết dầm mặt xuống Vốn dĩ chuyện này đâu liên quan gì đến con Muốn đi thì mọi người đi đi Nói xong Bạch Tuyết chui thẳng vào phòng mình Đóng cửa cái dầm Thấy Bạch Tuyết đóng cửa sắc mặt của chùa Minh Phượng càng khó chịu hơn Quay đầu nhìn Trần Minh Chết quát Mày còn chưa chịu đi mua ít đồ bổ Chúng ta phải đi ngay Đây là rắc rối do mày gây nên đó Trần Minh Chết cho tao về rồi sẽ tính sổ với mày sau. Lúc này, mặt Trần Minh chết cũng âm trầm, đường đó không chịu nhúc nhích. Mày điếc hả? Ta bảo mày đi mua ít đồ bổ Nếu không phải do mày, thì chúng ta có phải vác cái bụng giống mà phải chạy xuôi chạy ngược vậy không? Con không sai. Hơn nữa Bạch Liên Sơn kia đang giả vờ. Con không đi. Trần Minh chết đứng im như cũ, nhìn trung Minh Phượng trước mặt, nói. Cái gì? Trần Minh chết, mày còn nổi cáo nữa à? Lúc này, Chú Minh Phượng kéo Bạch Diệp Trì ra sau đó tát lên mặt Trần Minh Chết. Nhưng lúc này, Trần Minh Chết không để chú Minh Phượng có cơ hội đánh mình. Anh duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của chú Minh Phượng. Không phải con nổi cáu mà con đang nói. Bạch Liên Sơn kia đang sờ vờ. Muốn đi thì mọi người đi đi. Con không đi. Nói xong anh thả tay ra xoay người chui vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Hả? chuyện gì đang xảy ra vậy ba người ở đây đều không kịp phản ứng trần minh chết thằng ăn hại này mày dám không nghe lời tao mày đợi đó cho tao chu minh phượng là người đầu tiên tỉnh táo lại sau đó quay đầu nhìn bạch diệp chi nói nhìn đi con đã thấy hay chưa bây giờ trần minh chết chẳng thèm đếm xỉa đến gia đình mình nữa nói chuyện thì nhăn mặt nhăn mày bà nãy con đã thế chưa nó định làm gì Nó định đánh mẹ đó, biết chưa? Con nói đi, người như vậy mà con không chịu ly hôn, con đang đợi cái gì vậy? Mặc dù Bạch Diệp Trì hơi bất ngờ khi thấy Trần Minh Chết bắt lấy tay mẹ mình, sau đó kiên quyết nói không đi, tuyệt đối không đi, nhưng cô chẳng hề cảm thấy Trần Minh Chết đã làm chuyện gì có vấn đề. Thậm chí Bạch Diệp Trì còn cho rằng Trần Minh Chết như vậy mới bình thường. Mẹ, vốn dĩ là thế mà, Minh Chết nói đúng. hơn nữa ai bảo mẹ đánh anh ấy trước làm gì chúng mình phượng nghe vậy thì càng tức hơn nữa diệp trì ý chị là mẹ sai hết đúng không chẳng lẽ mẹ làm mẹ mà mẹ không được đánh nó à ban nãy thái độ của nó con đã thấy rồi đó nếu không phải vì nó thì liệu chúng ta có phải đi xin lỗi người ta bị người ta mỉa mai khinh thường hay không mẹ mẹ nói gì thế cũng đâu ép mẹ phải đi dù sao thì con cho rằng Chuyện này mình trước không làm gì sai cả Bạch Liên Sơn kia đang giờ vờ mà thôi Người kiểu gì không biết Muốn đi thì mẹ tự đi đi Nói xong Bạch diệt trì cũng xoay lưng Chui về phòng Cái gì? Ông nó à Ông nhìn đi, nhìn đi Đây là con gái ruột của ông đó Tôi ngậm đắng nuốt cay Nuôi bọn nó khổ lớn Mà bọn nó lại trả hiếu cho tôi như vậy Đúng là nuôi ong tay áo À tôi không muốn sống nữa Không muốn sống nữa bây giờ chỉ còn lại mình bạch dũng quang và chu minh phượng chu minh phượng chợt cảm thấy cực kỳ tủi thân nước mắt lưng tròng khóc lóc kẻ lẻ được rồi được rồi tôi với bà đi tôi với bà đi là được bạch dũng quang hít một hơi thật sâu đối mặt với tình huống thế này ông ấy cũng không còn cách nào khác trong phòng trần minh chết nằm trên giường không nói câu nào bạch diệp trì mới bước vào phòng đã ngồi cạnh bàn trang điểm cô cũng cực kỳ tức giận Cô không ngờ bây giờ mẹ cô lại vô lý như vậy, lại còn ăn nói không biết lựa lời nữa chứ. Mình chết, anh có sao không? Chờ sau khi tiếng động bên ngoài biến mất, Bạch Diệp Trì mới bước đến cạnh giường, cao kéo, kéo Trần minh Chết đang nằm đưa lưng về phía cô, hỏi. Anh không sao. Trần minh Chết chậm rãi xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Bạch Diệp Trì thật sự rất đẹp. Chuyện này Trần minh Chết không thể không thừa nhận. Mặc dù ở Yên Kinh, Trần Minh Chiết đã từng gặp rất nhiều những cô gái xinh đẹp, nhưng ít có ai có thể sánh bằng Bạch Diệp Trì. Quan trọng hơn nữa là trên người Bạch Diệp Trì có một thứ mà những cô gái của các gia tộc lớn ở Yên Kinh không có. Mình Chiết, em thay mẹ xin lỗi anh. Anh cũng biết tính mẹ là thế mà. Trần Minh Chiết cười khẽ. Anh không sợ. Chút chuyện này chẳng là gì. Nhưng mà em đó. Diệp Trì... rõ ràng đám người bạch dũng thắng muốn mượn chuyện này để ép em đi bàn hợp đồng. Hơn nữa, bà đội còn đứng về phe họ. Diệp trì, sau này em làm gì cũng phải cẩn thận nhé. Bạch Diệp trì nhìn trần mình chết trước mặt, gật đầu ngay. Em biết rồi. đúng rồi mình chết. vậy anh nói xem, khi nào em nên đi bàn hợp đồng lần này? thật ra trong lòng Bạch Diệp trì rất muốn nói bố mẹ mình và tất cả người nhà họ Bạch lần này cô có thể bàn hợp đồng thành công. là nhờ có Trần Minh chết, sở dĩ cô có thể dễ dàng lấy được hợp đồng hoàn toàn có lợi cho công ty Diệu Thanh Tuyền là nhờ cuộc điện thoại của Trần Minh chết. Nhưng cô lại không thể nói được, bởi vì lúc trước Lục Tiểu Ba đã dặn dò. Hồi nữa Bạch Diệp chỉ biết, cho dù cô có nói những chuyện này được giải quyết là nhờ cú điện thoại của Trần Minh chết, thì cũng sẽ chẳng ai tin. Ừ, cứ trò đã. Dù sao nếu bạn anh đã nói là cậu ấy sẽ giải quyết chuyện hợp đồng Thì chắc chắn là không có vấn đề Em cứ ngẫm lại xem Bà nội và cả gia đình Bạch Dũng Thắng Đã đối xử với em thế nào Chẳng lẽ em có thể nuốt trôi cục tức này à Bạch Diệp Trì liễu môi lắc đầu Rõ ràng cô cũng thấy giận Vậy em nghe lời anh Cứ ở nhà đừng lo lắng Đừng quên chúng ta vẫn đang đánh cược đó nha Bạch Diệp Trì vừa nghe nói xong Thì nháo lên ngược trần mình chết Mình chết Sao bây giờ anh hư quá vậy? Ôi cha, đau đau. Trần Minh Chiết cố vỏ như cực kỳ đau. Bạch Diệp Chi thấy vậy thì vội vã như mày xoa ngực Trần Minh Chiết. À, đúng lúc này Trần Minh Chiết bắt lấy tay Bạch Diệp Chi. Ban đầu Bạch Diệp Chi còn thấy hơi hoảng hốt muốn rụt tay về. Nhưng thoáng chốc đã không muốn trốn tránh rụt tay lại nữa để mặc cho Trần Minh Chiết nắm. Từ trước đến nay, Bạch Diệp Trì chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, mặt Bạch Diệp Trì đỏ rực, cúi đầu vùi vào ngực Trần Minh Chiết. "Diệp Trì, anh thắng chắc rồi. Đến lúc đó em phải chuẩn bị son môi nha." Tâm trạng tồi tệ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ khi ở bên cạnh Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chiết mới có thể hoàn toàn cảm nhận sự vui vẻ đặc biệt này. "Được rồi." Không biết bố mẹ đến bệnh viện kết quả thế nào nhỉ? Có bà nội ở đó, em sợ bố sẽ ép em đi. Rõ ràng Bạch Liên Xuân kia đang giở vờ, bọn họ không bàn được hợp đồng nên muốn đẩy lại cho em. Bây giờ em phải làm giá vào. Ai muốn em chịu trách nhiệm thì em phải để người đó đến xin em. Chỉ như vậy thì sau này ở công ty em mới có quyền lên tiếng. Nếu không sau này sẽ tiếp tục xảy ra những chuyện thế này. Bạch Diệp Chi nhân cơ hội rụt tay lại. sau đó nhìn trần minh Chết nói không ngờ cũng có lúc anh như vậy sao lúc trước không thấy anh thể hiện ra trong lúc nói chuyện tâm trạng bạch diệp trì đã đỡ hơn nhiều đúng như những gì trần minh Chết nói nếu không mở chuyện lần này xây dựng địa vị trong công ty thì đừng nói là không có tiếng nói trong công ty nói không chừng đến sống chết của công ty diệu thanh tuyền cô cũng không có quyền lên tiếng một đêm bình yên ngày hôm sau mới sáng sớm mà bạch duong quang đã thức giấc mặc dù vẫn chống gậy nhiều cũ nhưng tràn trề năng lượng bố có chuyện gì trần minh chết đang nấu bữa sáng không thể không nghi ngờ đi làm hai bây giờ công ty đang lúc cần người hợp đồng này rất quan trọng với công ty rượu thanh tuyền chúng ta chú hai của con không bàn được nên bà nội bảo bố đi bàn đúng là tình danh thật đó trần minh chết khẽ cười vương tú phân này biết tính toán lắm nhưng thế thì sao chẳng lẽ lại giống cậu suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi không ra ngoài làm việc không ra ngoài làm việc thì nhà ta ăn gì chu minh phượng cầm cặp tài liệu trong phòng ra mắng trần minh Chết cậu tránh ra cho tôi thấy cậu là bực mình trong lúc nói chuyện chu minh phượng đưa cặp cho bạch ruộng quang sau đó xoay người lạnh lùng nhìn trần minh Chết nói cậu có biết Tối qua chúng tôi đã mất mặt đến nhường nào không? Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng đấy. Trần Minh Chết, chuyện này chưa xong đâu. Cậu còn chưa chịu nhanh chân đỡ bố cậu, không có mắt hả? Trần Minh Chết cũng không nói gì, đỡ Bạch Dũng Quang xuống lầu. Diệp trì con ra đây cho mẹ. Trần Minh Chết vừa đi, chu Minh Phượng đã kêu Bạch Diệp trì đang rửa mặt ra. Mẹ, có chuyện gì không mẹ? Hôm nay con hãy ly hôn với Trần Minh Chết ngay đi. Mẹ thấy Hoàng Quốc Đào cũng được đó Hơn nữa còn là bạn cấp ba của con Có công ty riêng nữa Có thể con chưa biết Cậu ấy sắp mua lại thịnh thế Mỹ Nha rồi Là công ty mà lúc trước con đi làm đó Con cũng thấy tình trạng bây giờ của nhà ta rồi Cho dù sau này Công ty rượu thanh tuyển có sống lại Thì nhà chúng ta vẫn sẽ khó khăn hơn trước thôi Cuộc sống thế này Ai mà chịu nổi Nhưng nếu con kết hôn với Hoàng Quốc Đào thì khác Lúc bà nội con quyết định chuyện gì đó Thì sẽ xem xét trước Mẹ, nghe lời mẹ đi Mẹ không hại con đâu Chuyện lần này con cũng thấy rồi đó Nếu không phải tại Trần Minh chết kia Thì hai cái mạng già này cũng đâu phải đêm hôm Còn chạy đến bệnh viện nghe người ta mắng Tối qua mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi Bây giờ con phải ly hôn với Trần Minh chết này ngay Phải làm liền Giọng của Chu Minh Phượng Giống như không cho cô được quyền từ chối Nhưng lúc này Bạch Diệp Chi lại hừa lạnh rồi nói Mẹ, chuyện gì con cũng nghe lời mẹ nhưng chuyện này con sẽ không nghe đâu con và mình chết sẽ không ly hôn mãi mãi cũng sẽ không còn nhưng không đợi chu minh phượng nói tiếp bạch diệp Trì đã thở hồng hộc quay về phòng cũng khóa cửa phòng lại ly hôn từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cho dù là lúc trước cô đã từng thất vọng về trần minh chết hết lần này đến lần khác nhưng tận trong đáy lòng cô không hề nghĩ đến việc ly hôn huống chi bây giờ Cô biết mẹ mình khinh Trần Bình Chết không có trí tiến thủ, không chịu đi làm đàng hoàng. Biết một hơi thật sâu, Bạch Diệp Trì chợt có ý tưởng mới. Chắc chắn, lần này bố sẽ bắt được quyền phụ trách công ty. phía bên kia, Trần Bình Chết đang đỡ Bạch Dũng Quang xuống lầu. Bố, bố đi chậm thôi ạ. Bạch Dũng Quang gật đầu, không nói thêm gì. Mãi cho đến khi lên xe taxi, đồng tử của Bạch Dũng Quang mới lạnh lùng còn rút lại. lúc trước ông ấy không hề quan tâm đến trần minh chết nhưng ba nãy lúc cậu ấy đưa ông ấy lên xe bạch dũng quang đã thấy bàn tay của trần minh chết ông ấy kinh hãi thật ra khi đến bệnh viện thấy bạch liên sơn đang nằm trên giường bệnh bạch. bạch dũng quang đã biết không có gì đáng lo ngại nhưng căn cứ theo lời bạch liên sơn nói anh đã đá anh ta ra ngoài lúc đầu bạch dũng quang còn chưa tin nhưng khi nhìn thấy tay trần minh chết ông ấy đã tin rồi Đó không phải là tay của người bình thường. Ít nhất cũng là tay của người biết ít công phu. Lúc trước, ông ấy không nghĩ đến chuyện này, cũng không quan tâm. Xuyên qua trước taxi đã khởi động, Bạch Dũng Quang nhìn Trần Minh Chết đang vẫy tay với mình. Bỗng dưng, ông ấy rất muốn biết. Cuối cùng, cậu con rể suốt 3 năm không có chút tiếng tăm này là người thế nào. Có lẽ bởi vì lúc trước ông ấy quá quan tâm đến chuyện làm ăn. Hơn nữa, Diệp chì và Minh Chết cũng kết hôn một cách vội vàng. không có chút mặt mũi nào. Đối diện với những lời chê cười ập đến cùng một lúc, dường như ông ấy đã không hề quan tâm đến cậu con rể bị người khác xem là thằng ăn hại. Vừa liếc mắt đã phân biệt được tính xác thực của rượu vang đỏ Petros nổi tiếng quốc tế. Có thể tình cờ biết rằng, nhà máy rượu Petros đã ngừng sản xuất vào năm 1991. Mặc dù có thể lên mạng tìm hiểu những kiến thức liên quan, nhưng Bạch Dũng Quang không hề cho rằng, Đây là những kiến thức anh nhất thời đọc được. Chai rượu mà Trần Minh Chết tặng cho ông ấy nói là rượu mua ở ven đường nhưng sao ông ấy lại tin được cơ chứ? Chỉ là ông ấy không muốn nói ra thôi. Hơn nữa, lúc đó ông ấy cho rằng con gái mình đã chuẩn bị quà cho Trần Minh Chết. Bây giờ xem ra Trần Minh Chết này không hề đơn giản nhiều vẻ bề ngoài nhưng tại sao cậu ấy lại đồng ý ở rẻ nhà mình? Tập đoàn Thiên Bách trong văn phòng chủ tịch sau mặt vương tú vân vô cùng âm ô bà ta vừa mới nhận được điện thoại ngân hàng gọi tới khoản vay mà tập đoàn thiên bách xin trước đó không được thông qua đồng thời ngân hàng còn yêu cầu tập đoàn thiên bách trả lại khoản vay thế chấp lần trước nếu như không hoàn trả được trong thời gian quy định thì họ sẽ bắt đầu tiến hành bán đấu giá công khai sản nghiệp mà tập đoàn thiên bách đã mang ra thế chấp thông tin này quả thật đã khiến vương tú vân bó tay hết cách đầu tiên là bị đá ra khỏi thương hội tiếp đó rất nhiều con đường làm ăn bị cắt đứt thẳng thừng còn bây giờ vấn đề vay vốn ngân hàng lại tiếp tục đè ép tập đoàn thiên bách có thể nói là không cho vương tú vân bất cứ cơ hội thở dốc nào tập đoàn thiên bách cũng đã tràn ngập nguy cơ đúng lúc này bạch dũng quang gọi điện thoại tới vương tú vân nhìn thoáng qua lập tức bắt máy với vẻ ngập tràn hy vọng có thể nói Cả tập đoàn có thể vượt qua được khó khăn hay không, gần như phụ thuộc hết vào việc hợp tác với công ty rượu thục xuyên. Đây là điều mà trước kia bà ta không dám nghĩ, mà giờ này cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Dũng Quang, mọi chuyện bàn bạc thế nào rồi? Có gặp được Phó Tổng Giám Đốc Lục không? Thật ra Phương Tù Vân cũng nhìn ra được một chút manh mối trong chuyện này. Có vẻ như Phó Tổng Giám Đốc Lục đã xác định là Bạch diệt Trì rồi. cho nên vương tú vân mới cho bạch dũng quang đi bàn chuyện dù sao cũng là người một nhà chưa biết chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển gặp thì gặp được vương tú vân nghe xong lập tức lộ ra vẻ kích động hỏi vậy phó tổng giám đốc lục đồng ý rồi sao ở một nơi khác bạch dũng quang vừa mới rời khỏi trụ sở hương giang minh nhân là lập tức gọi ngay cho vương tú vân khi nghe mẹ mình hỏi vậy thì ông ấy lại chỉ có thể cười khổ có vẻ như phó tổng giám đốc lục cố ý không nhắc tới chuyện hợp tác với con cuối cùng chỉ nói mỗi câu là sau này con đừng tới tìm cậu ta về chuyện này nữa ai mẹ à xem ra chuyện này có gì đó không rõ ràng có lẽ là trước kia giữa phó tổng giám đốc lục và nhà chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đó đã đắc tội với người ta rồi vẻ mặt vương tú vân u ám biết rồi con về trước đi nói xong câu đó vương tú vân liền cúp máy Mẹ, sao rồi ạ? Anh cả có đàm phán thành công không? Khi Vương Tú Vân vừa tắt điện thoại Cũng đúng lúc Bạch Dũng Thắng đẩy cửa phòng làm việc ra Xem ra trong chuyện này Hiểu lầm rất lớn rồi Mẹ, lẽ nào Phó Tổng Giám Đốc Lục kia Vẫn không chịu bàn bạc à? Chẳng lẽ chuyện này cứ phải do con nhóc Diệp chi làm thì mới được ư? Hồi nữa mẹ à Hợp đồng này cũng đã ký tên cả rồi Cho dù bây giờ Phó Tổng Giám Đốc Lục có muốn đổi ý thì công ty rượu Thục Xuyên cũng sẽ phải chịu tổn thất. Bạch Dũng Thắng vừa nghĩ tới chuyện xảy ra chiều hôm qua, trong lòng liền tức giận phừng phừng. Hợp đồng ký rồi thì đã sao? Anh thường nghĩ về sức ảnh hưởng của công ty rượu Thục Xuyên mà xem. Hơn nữa, rượu Thục Xuyên chính là bên đứng đầu Dung Thành. Anh cảm thấy tập đoàn thiên bách cũ nát của nhà họ bách chúng ta có thể đấu lại được người ta không? Còn nữa, đáng lẽ anh từ đầu không nên cho anh mó tay vào chuyện này, Giờ thì biến khéo thành vụng rồi đấy. Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy chỉ có thể lầm bầm một câu. Mẹ, chẳng phải lúc trước cũng vì một câu nói của mẹ đây sao? Sao lại trách con? Vương Tú Vân nghe xong, nhìn thằng con trai đã 40-50 tuổi đứng trước mặt, bà ta chỉ biết im lặng. Thôi, hết cách rồi. Mẹ vẫn nên tự mình gọi điện cho Diệp Chi thôi. Rõ ràng trong chuyện này, Phó Tổng Giám Đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên cứ cố chấp đòi bàn bạc bà với mỗi Diệp Trì. Trong lúc nói chuyện, Vương Tù Vân cũng đã lôi di động ra. Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Như thế có khác nào đang cúi đầu trước bạch Diệp Trì đâu. Hồi nữa, nếu như để cho nó toàn quyền phụ trách dự án này, vậy thì có khác gì, sau này chúng ta đều phải nghe theo nó. Mẹ à, mẹ nghĩ mà xem, Trần Minh trước kia dám ra tay đánh lên Sơn, không phải con nói xấu sau lưng người khác cái gì. Chúng ta đều biết rõ, Trần Minh chết kia là người thế nào? Nó chỉ là một thằng con rẻ không ra gì. Chẳng khác nào rác rưởi. Trong nhà cũng không có bất cứ địa vị gì. Nó dám đánh người. Chắc chắn là do có ai đó làm chỗ dựa cho nó. Mẹ nghĩ thử xem người kia là ai. Hồi nữa con luôn cảm thấy thằng nhóc Trần Minh chết đó cũng chẳng đơn giản như bề ngoài. Lỡ như để cho Bạch Diệp Chi toàn quyền phụ trách dự án này. Chưa biết chừng về sau tập đoàn Thiên Bách sẽ dần dần bị con bé thâu tóm. Đến lúc đó có khi... Về việc để anh cả đi bàn bạc Liệu có khi nào anh cả vốn không hề đi Mà chỉ giả bộ vậy để qua mắt mẹ thôi không Dù sao về sau Tập đoàn chúng ta cũng mua lại rượu thanh tuyền rồi Khéo khi trong lòng anh cả thấy tức tối Vốn dĩ... Phương tú Vân chỉ lạnh lùng Lướt nhìn con trai mình Được rồi Bà ta quay người đứng ngay trước cửa sổ sát đất Rất lớn trong văn phòng chủ tịch Tập đoàn Thiên Bách ngắm nhìn toàn thành sầm uất trước mắt. Chuyện này, vẫn nên để mẹ đích thân đến tìm người phụ trách rượu thuộc Xuyên nói chuyện thôi. Mẹ, không thì để con đi tìm phó tổng giám đốc Lục bàn lại lần nữa." Bạch dũng Thắng vội vàng nói. Vương Tú Vân lắc đầu, quay người rồi nói, "Chuẩn bị xe, giờ mẹ đi luôn." Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Vương Tú Vân càng cảm thấy tập đoàn đang ngập tràn nguy cơ. vốn dĩ sự phát triển của tập đoàn đã đủ khiến bà ta đau đầu lắm rồi nay lại còn xảy ra một loạt chuyện như vậy tập đoàn thiên bách đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng lớn ngân hàng bắt đầu thúc giục trả nợ nếu như trong thời gian ngắn mà tập đoàn thiên bách không xoay chuyển được tình thế e rằng sẽ bị ngân hàng trực tiếp mang ra bán đấu giá công khai tới lúc đó chính là thời điểm tập đoàn thiên bách tuyên bố phá sản bà ta tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện Nói rồi, Vương Tú Vân trực tiếp đẩy cửa văn phòng chủ tịch ra Khoảng một tiếng sau Một chiếc xe BMW sang trọng Đỗ lại trước cửa trụ sở Hương Giang Minh Nhân Tiếp đó là Vương Tú Vân trong trang phục chỉnh tề Bước từ trên xe xuống Mẹ để con vào cùng mẹ Bạch Dũng Thắng vội vàng tỏ vẻ Mình đang hết lòng hết sức Nhưng Vương Tú Vân lại từ chối Trước đó, người ta đã đặc biệt bảo họ Không gặp Bạch Dũng Thắng rồi Nếu bây giờ bà ta mà dẫn Bạch Dũng Thắng vào Thì chắc chắn chuyện này đã kết thúc luôn Khi còn chưa kịp bắt đầu rồi vương Tú Vân cũng là người lão làng Trong giới thương trường Tất nhiên bà ta cũng biết mọi quy tắc Thế nên lúc này bà ta bảo Tất cả mọi người đi cùng chờ ở bên ngoài Chỉ dẫn theo một mình thư ký Bước vào trụ sở hương giang minh nhân Nhìn theo bóng dáng vương Tú Vân bước vào bên trong Lúc này Bạch Kim Điền mới nhìn về phía bố mình 4. Bố thử nói xem, liệu bà nội có thành công không? Bạch Dũng Thắng bước lên xe, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái. Bố cũng thật sự mong là bà con có thể thương lượng thành công. Cho dù là sửa đổi nhiều điều kiện hợp đồng, nhưng lại lợi ích cho công ty rượu thục xuyên cũng chẳng sao. Dù sao chỉ có vậy, thì chúng ta mới có thể thực sự nhận được chỗ tốt trong đó. Vậy nếu như bà nội không thành công thì sao? Không thành công, vậy thì chỉ còn mỗi cách. Đi tìm Bạch Diệp Chi thôi Dù sao hợp đồng lần này Cũng là do Bạch Diệp Chi giành được Người ta chỉ công nhận mỗi mình Bạch Diệp Chi Bạch Kim Liên nghe xong Gương mặt lập tức lộ ra vẻ u ám Dựa vào gì Mà chỉ có mỗi Bạch Diệp Chi Mới có thể bàn bạc tiếp chuyện này Bố à, con nói chứ Chắc chắn Bạch Diệp Chi và Lục Tiểu Ba kia Có bí mật gì đó không thể cho ai biết Thằng ngu Trần Minh trước kia Còn chưa biết trên đầu mình bị cắm Bao nhiêu cái sừng đỡ kìa cứ trở đi đã đợi chuyện hợp tác được quyết định rồi tính tiếp dù sao việc này cũng là một chuyện rất quan trọng đối với tập đoàn chúng ta vòng vốn đầu tiên chính là 300 triệu con thử nói xem liệu ai có thể buông bỏ được khoản tiền đó đây cho dù có để bạch diệp chi đi bàn chuyện phụ trách dự án này thì trong gia tộc còn có bao nhiêu người muốn đặt chân vào công ty rượu thanh tuyền như vậy hơn nữa dù bạch diệp chi có phụ trách rượu thanh tuyền e rằng nó cũng chỉ phụ trách vài chuyện quan trọng và công tác đối ngoại còn về phần quản lý tài chính tới lúc đó phải xem con tranh thủ thế nào thôi con cũng học kế toán giả đấy bố con biết rồi bạch kiếm liền nghe thấy bố mình nói vậy liền hiểu được những điểm quan trọng trong lời nói của ông ta <cười> bạch diệp chí chị có thể lấy được hợp đồng về thì đã sao còn chẳng phải vẫn chịu sự khống chế của chúng tôi ư nghĩ tới đây trong lòng bạch kiếm liền không khỏi bắt đầu phân chấn Đó là tiền đấy. Với khoản đầu tư 300 triệu, dù sao cô ta cũng phải vơ vét được 30 triệu trong đó. Tới lúc đó, biệt thự xe sang gì cũng đều có cả. Đường lúc hai cha con bên ngoài đang nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, Vương Tú Vân bước vào trụ sở Hương Giang Minh Nhân, lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Theo bà ta thấy, bất kể thế nào thì bà ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn, còn Lục Tiểu bà lại chỉ là người quản lý của rượu Thục Xuyên ở Tân Thành. Tuy rằng, chức vụ là phó tổng giám đốc của công ty rượu Thục Xuyên, nhưng bà ta vẫn cảm thấy Lục Tiểu Bà nên khách sáo với mình. Nhưng tình hình thực tế lại chẳng hề giống vậy. Cả quá trình, Lục Tiểu Bà chỉ đang chăm chú đọc văn kiện, còn Vương tú Vân thì giới thiệu về công ty rượu Thanh Tuyền và đủ loại lịch sử huy hoàng của tập đoàn Thiên Bách đứng phía sau. Phó tổng giám đốc Lục, lần hợp tác này, sau khi nói xong một tràng dài, Cuối cùng, Vương Tù Vân mới nhắc tới những chuyện liên quan đến vấn đề hợp tác. Ơ, Chủ tịch Vương nói xong rồi à? Vương Tù Vân ngạc nhiên. Thế này cũng quá coi thường người khác rồi đấy. Nhưng bà ta biết, bây giờ bà ta đang xin sở muốn hợp tác với công ty rượu thục xuyên phía sau lục tiểu bà nên bà ta chỉ còn cách nhẫn nhịn. Vậy thì tôi cũng sẽ nói về mấy quan điểm của tôi. Vương Tù Vân vội vàng gật đầu. Thứ nhất, lần hợp tác này là do trước đó tôi và cô bạch diệp trì đã bàn bạc với nhau, thế nên không riêng gì tôi, đối tượng hợp tác mà cả công ty rượu thuộc xuyên công nhận, chỉ có mỗi mình cô bạch diệp trì. điều này tôi đã nói rất rõ rồi, trên hợp đồng cũng viết rõ ràng. nếu như bên phía rượu thanh tuyền lần này không phải cô bạch diệp trì toàn quyền phụ trách, vậy sự hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ đành chấm dứt. nhưng mà cũng không việc gì phải lo lắng, hợp đồng đã ký kết rồi. tôi sẽ bồi thường lại theo đúng mức phí vi phạm ghi trên hợp đồng cho công ty rượu thanh tuyền phía bà hoặc tập đoàn thiên bách thứ hai lần hợp tác này công ty chúng tôi rất có thành ý đồng thời cũng nhờ lòng thành và nghị lực của cô bạch diệp trì đã đả động chúng tôi nên chúng tôi mới đưa ra phương án hợp tác có lợi với công ty rượu thanh tuyền chúng tôi gần như không quan tâm đến chi phí để giúp đỡ rượu thanh tuyền mà phía bà lại tự tiện thay đổi người phụ trách dưới tình huống chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết. Việc này không khỏi khiến chúng tôi nghi ngờ về thành ý của phía bà. Hơn nữa, tôi vẫn chưa báo cáo với tổng công ty về chuyện lần này, chính là đang cho phía bà cơ hội. Nhưng giờ xem ra, có vẻ cũng chẳng việc gì phải cho phía bà thêm cơ hội. Thứ ba, trước đó tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần người có năng lực mạnh nhất trong công việc của bên phía rượu thanh tuyển phụ trách, cô Diệp Trì rất giỏi. Còn ông Bạch Dũng Thắng gì đó lại hoàn toàn không có năng lực. Theo những gì chúng tôi điều tra được, ông ta chỉ là một kẻ vô tích sự. Còn ông Bạch Dũng quang vì lúc trước gặp tai nạn giao thông nên khó có thể khôi phục hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên chúng tôi cũng loại ra ngoài. Tôi biết, có vẻ như Chủ tịch Vương cưng chiều con trai thứ hai của mình hơn. Thế nhưng hiện giờ, Bạch Dũng Thắng không có bất cứ năng lực gì về mặt nghiệp vụ. Cho nên, nếu chủ tịch vương cứ tiếp tục kiên trì, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể nói tạm biệt với nhau thôi. Có rất nhiều bên tới tìm tôi vì dự án này. Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn hợp tác với người có năng lực cao hơn. Thứ tư, hai ngày này tôi đã điều tra qua về tập đoàn Thiên Bách. Tập đoàn của bà chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng tuất, cho nên tôi đã cân nhắc đến việc không tiếp tục hợp tác với công ty rượu thanh Tuệ nữa. Chủ tịch vương... thật ra hôm nay bà đến đây cũng không có ý nghĩa gì quá lớn sau khi nói xong lục tiểu ba nhìn vương tù vân có vẻ hơi đờ đẫn trước mặt lại tiếp tục nói tôi tin rằng mình đã nói rất rõ ràng bốn điều này là đủ rồi lúc vương tù vân nghe thấy mấy điều này liền tỏ ra chán trường bà ta bỗng nhiên phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm lớn tới mức nào có thể nói rằng điều dẫn đến tất cả những chuyện này chính là câu nói Trước tiên cho Diệp Trì ở nhà nghỉ ngơi để con trai Bạch Dũng Thắng của mình tiếp quản dự án này của bà ta. Phó Tổng Giám Đốc Lục Giờ phút này Vương Tú Vân đã không còn cảm giác tự cho mình hơn người gì nữa thậm chí đã có vẻ hơi cầu xin. Ai? Thật ra cô Diệp Trì đã từng nói với tôi rất nhiều lần về chuyện hợp tác với công ty rượu thanh Tuyền Cô ấy còn nói Chủ tịch Vương phải chào chống cả tập đoàn bao nhiêu năm như vậy. cũng không dễ dàng gì cô ấy hy vọng bà nội mình có thể sớm nghỉ ngơi an hưởng tuổi già lúc trước tôi cũng cảm động vì điều này nên mới quyết định hợp tác với cô diệp chi ồ diệp chi thực sự nói vậy sao vương tù vân thấy hơi bất ngờ lục tiểu ba gật đầu thế này đi chủ tịch vương lát nữa quay về bà bảo ngày mai cô diệp chi đến bàn bạc với tôi ngày mai thông qua dự án này thì chắc là sẽ khởi động luôn Thế nên chủ tịch Vương, đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho các bà vì chúng tôi nẻ mặt cô Diệp Trì." Phó tổng giám đốc Lục. Vương Tú Vân vẫn muốn nói thêm gì nữa, nhưng chỉ đành nuốt lại câu nói kế tiếp. "Cảm ơn phó tổng giám đốc Lục, ngày mai tôi sẽ bảo Diệp Trì đến bàn chuyện hợp tác." Lục Tiểu Ba gật đầu, sau đó nhìn thư ký của Vương Tú Vân đỡ bà ta ra ngoài, nhìn chiếc xe thương vụ đang chờ ngoài cửa, Lục Tiểu Ba không khỏi cửa lạnh.